Điền Hiểu Phong đang ngồi thanh thản xếp bằng tọa công, tuyết hoa kinh hãi khẽ thì thào với Tuyết Nghi. "Này, công lực của y sao đột nhiên tăng tiến thế này? Muội khó tin đây là do vạn niên thạch linh chi, hay là do vạn niên sa thạch hoa điểm cho đây?" Tuyết Nghi lắc đầu cười gượng và đáp. "Giữa hai ta, bản lãnh muội đương nhiên cao minh hơn ta, nghĩ vấn muội vừa đề cập, ta thật không dám lạm bàn." Tuyet Hoa thở dài và lẩm bẩm, trong khi hai mắt vẫn rõ nhìn Hiểu Phong chằm chằm. Muội nghĩ thế này không biết đúng hay sai, chính do di tính đại pháp đã gây ra tình trạng này có đúng không? Tuyet Hoa lập tức tỏ ra lo ngại và đáp. Muội nói rõ hơn xem nào, vì cứ mỗi lần nghe đến di tính đại pháp ta cứ pháp phòng lo sợ lắm. Tuyet Hoa càng hạ thấp giọng hơn và nói: Nếu di tính đại pháp chỉ làm cho nạn nhân mất đi linh trí, mọi e điều đó chưa đủ để Huyền Thiên môn quan tâm đến phải thiên cầu âm sơn ác đạo cho bọn đệ tử xuất quan tiếp trợ cho đầu, mà phải là điều gì khác lợi hại hơn đó. Tuyết Nghi chợt đứng hai mắt. Mọi muốn nói bất luận kẻ nào hễ bị tà thuật này hãm hại thì công lực bản thân đột nhiên tăng tiến, biến một kẻ tầm thường thành cao thủ thượng thừa hay sao? và Tuyết Hoa chợt nghiêm giọng. Biến một kẻ tầm thường thành một kẻ hữu dụng thì khó thể có, vì nếu đạt được điều này, bọn họ cần gì nuôi dưỡng tâm chiếm đoạt bí phổ quái đạo. Theo muội đoán, qua hiện trạng đang xảy ra với Hiểu Phong là y khi bị Dị Tinh Đại Pháp tác dụng cho, rất có thể đại pháp đó đang làm cho toàn bộ chân lực nội thể của y bị huy động bằng hết đó. Về khí lực đột nhiên xung mãn, Khiến kinh mạch khắp toàn thân như bị ớn tràn, nên y cứ bị thôi thúc là phải tìm cách làm cho nội lực vơi bớt đi. Nhưng vơi rồi lại đầy, y vẫn dùng mãi e sẽ đến lúc cạn kiệt khí lực và chết thôi. Tuyệt nghi bằng hoàng khắp cả người, bỗng nói ngay. "Muội không được đoán bữa, vì đây là chuyện hệ trọng liên quan trực tiếp đến sinh mạng của y. Chỉ cần đoán sai một ít là hậu quả sẽ khó lường đó." Tuyệt hoa kinh ngạc. Thế theo cách nói của Trương Tề thì dường như tỷ đã có biện pháp ngăn cản A bị phát tiết nội lực đến chết hay sao? Tuyệt nghi liếc mắt nhìn Hiểu Phong và tỏ ra lưỡng lự. Nếu sự thật đã vậy thì đâu còn cách nào khác ngoài việc phế bỏ võ công của y, miễn sao giúp y toàn mạng thôi, điều gì ta cũng dám làm thôi. Đến lượt Tuyệt Hoa phân vân lưỡng lự và nói: Nhân, nhớ muội đoán sai, Trương tỷ làm thế có khác nào hại y hay không, hại luôn cả tiền đồ của y. Tuyết Nghi nhăn mặt. Về thế ta mới bảo muội chớ đoán bừa, tốt hơn hết là nên có những chứng cớ cụ thể đi. Chợt Hiểu Phong vươn vai đứng dậy và nói. Hoàng phủ cô nương, Trương Tuyết Nghi bằng hữu, thế thương thế của nhị vị đã sao rồi? Nếu cần, hãy để ta san sẻ một chút ít chân lực cho, thương thế nhị vị sẽ mau hồi phục hơn." Tuyết Hoa lắc đầu. "Vậy thì không cần đâu, vị tiểu nữ." Tuyên Nghi đườn ngột ngắt lời, vẻ nôn nóng hiện rõ và nói. "Sao lại không cần? Theo ta, nếu ngươi thật sự là hảo bằng hữu, ngươi nên lần lượt san sẻ bớt nỗ lực bản thân cho hai ta." Có như thế ta và Tuyết Hoa mới có thể giúp ngươi đắc thủ quái đạo bí phổ. Và Tuyết Hoa kinh ngạc há miệng định nói gì thì bị ánh mắt vừa ra hiệu vừa cầu khẩn của Tuyết Nghi xạ đến ngăn lại. Vậy là Tuyết Hoa vỡ lẽ, nội lực đã quá sung mãn, khiến lúc này đây dường như Hiểu Phong chỉ có mỗi một nhu cầu là phải có hành động gì đó để chút bớt nội lực, tránh tình trạng bị vỡ toàn bộ kinh mạch mà chết đi. Hiểu Phong chỉ bị giới tinh đại pháp che mờ lý trí, còn bản năng cầu toàn và cầu sinh của người luyện võ thì luôn luôn tồn tại. Và đó là nguyên do khiến Hiểu Phong có cảm nhận kinh mạch sẽ vỡ tràn một khi không kịp chốt bớt nội lực. Nếu đó là hiện trạng đúng như Tuyết Hoa vừa đoán. Tuyết Nghi đang có ý nghĩ đó nên mới cố tình dùng lời nói khích để Hiểu Phong san bớt nội lực, quyết không để cho bản thân Hiểu Phong bị nguy hại. Hiểu Phong cười ngay dại và đáp Nhưng ta nói trước ha ha ha, bằng hiểu hay không bằng hiểu cũng vậy cả thôi, ta san sẻ nỗ lực thì vẫn san, nhưng nếu vì thế mà cùng ta tranh giành bí phổ thì không được đâu. Tuyết Nghi thêm nôn nóng vội gắt lên. Không ai thèm tranh giành với ngươi đâu, còn chờ gì nữa đây, hãy san bớt nỗ lực cho ta trước đi. Hiểu Phong tiến lại gần và bảo ngay. Ta không am hiểu lắm cách trao truyền nỗ lực, bằng hữu hãy nói đi. Ta thúc đẩy nỗ lực vào bằng hữu theo cách nào đây?" Tuyết Nghi buồn mệm, "Dễ nhìn là truyền qua mệnh môn huyệt, không lẽ chưa ai chỉ cho ngươi hay sao?" Tuyết Hoa hốt hoảng, "Không được đâu, Trương Tề, nỗ lực y đang độ tuân trần, cấp độ y truyền nếu qua mệnh môn huyệt, e tỷ không tiếp nhận nổi, không khéo chính Trương Tề sẽ gặp nguy đó thôi." Đang lúc Tuyết Hoa nói, Hiểu Phong đã ngồi xuống phía sau Tuyết Nghi Và lời của Tuyết Hoa Làm cho Tuyết Nghi thất kinh kêu lên Chậm đã nào Hiểu Phong Ta sẽ chỉ điểm cho người phương cách khác thôi Đoạn Tuyết Nghi bối rối nhìn Tuyết Hoa và nói Không cho truyền qua mệnh môn huyệt Không lẽ bảo y dùng khai đỉnh đại pháp Truyền qua bách hội huyệt trên đỉnh đầu hay sao Tuyết Hoa lắc đầu nói ngay Dùng cách này thì chỉ ổn cho chương tể ý Nhưng đối với y thì khác đó, vì nhớ y không đủ linh trí để kiềm chế, y sẽ dồn hết nỗ lực cho tẩy, kết quả y sẽ biến thành một thường nhân vô dụng, chỉ còn duy nhất mỗi một cách mà thôi, Trương Tỷ. Tuyệt nghi đỏ mặt. Thế truyền qua huyết thận du hay sao, không được đâu. Tuyết Hoa thở dài. Thôi, đến lúc này Trương Tỷ còn ngại gì nữa đây? Tự thầm tâm, không lẽ Trương tỷ không thừa nhận bản thân tỷ đã rung động về y hay sao? Đến cả muội đây, ngay lần đầu gặp y, muội cũng đã manh nha có ý nghĩ không thể hại y theo mệnh lệnh của những kẻ sai sử muội. Trương tỷ có thời gian gần gũi y nhiều hơn, lý nào? Hiểu Phong bỗng tỏ ra bồn chồn và nói: "Không người này thì người kia cũng được, hoàng phủ cô nương, mau lại đây, ta sẽ truyền nội lực cho." Tuyết Nghi ngán ngẩm Bảo Hiểu Phong. Ngươi khẩn trương, không lẽ ta không khẩn trương hay sao? Được rồi, ngươi hãy chuyển đến, ngồi phía trước ta đây này, ta sẽ chỉ cho ngươi cách tốt nhất để truyền lực. Hiểu Phong cứ hành động như kẻ vô hồn, thản nhiên đến ngồi phía trước Tuyên Nghi. Và nhìn Hiểu Phong như thế, Tuyên Nghi bỗng rưng tuột lệ, nhưng miệng vẫn bảo rằng: "Hãy đặt tay vào huyệt thận du của ta và nhớ khi nào ta bảo ngưng là ngươi phải ngưng, không được chậm trễ, nghe không? Hiểu Phong cười cao ngạo và đáp: "Ha ha ha, ta cũng đau dại truyền nhiều nỗ lực cho bằng hữu, đừng nói những câu quá thừa. Đầu, huyệt thận du đầu, được chưa? Ta truyền đây." Do như kẻ vô hồn nên Hiểu Phong có thể cứ vô cảm khi đặt tay vào huyệt thận du của Tuyết Nghi. Trái lại, Tuyết Nghi thì cảm thấy rất rõ bàn tay của Hiểu Phong đang đặt vào huyệt thận du của gã, là huyệt nằm dưới đại huyệt đan điền một chút, là nơi gọi là đại kỵ, nếu đó là huyệt thận du của nữ nhân. Vì thế, nếu như không có Tuyết Hoa ngồi bên cạnh nhắc nhở và làm cho Tuyết Nghi vượt qua cơn bàng hoàng, có lẽ việc hiểu phong truyền lực ngay lúc này đã làm cho Tuyết Nghi mang họa. Và cũng may cảm giác đó rồi cũng qua đi. Tuyết Nghi đành phải làm quen khi lần đầu tiên huyệt thận du bị kẻ khác động chạm vào Hiểu Phong ngồi đối diện với Tuyết Nghi, Tuyết Hoa ngồi cạnh đó và lo nhìn hai người. Chỉ có một mình Tuyết Nghi là có tầm thị tuyến bao quát ở phía sau Tuyết Hoa và Hiểu Phong. Và cũng nhờ đó, Tuyết Nghi có cơ hội phát hiện một bóng người bỗng bất ngờ lao ập vào Hiểu Phong từ phía sau. Người đó đến không một tiếng động, một lời hô hoán cũng không có và qua cách người đó lao đến, Tuyết Nghi nghĩ ngay đến chuyện bất ổn. Tuyết Nghi lập tức kêu lên: thu tay về mau. Hiểu Phong lập tức thu tay về và lạ thật, nhân vật đang lao đến cũng dừng phát lại, đồng thời y lên tiếng mỉa mai nửa quá tháo và nói: Ngươi đốn mặt Hạ Lưu, vô liêm sỉ và mặt dày thế sao, Tuyết Nghị. Cá tiểu tử có điểm gì hơn ta để ngươi mê luyến hắn, sẵn sàng cho hắn mò trạm khắp thân thể của ngươi, lại còn lên tiếng ngăn không cho ta hạ thủ hắn. Sơ Phù chỉ mới mất chưa được bao lâu, Ngươi đã đột đốn đến đến thế hay sao? Thanh âm này làm cho Hiểu Phong đứng bật lên và quay người nhìn nhân vật mới đến. "Tuế nghi là bằng hữu của ta, ai cho phép ngươi qua tháo, thoá mạ bằng hữu của ta, ngươi muốn chết hay sao?" Và rớt câu nói, La trưởng Hiểu Phong cũng cuột ra, quằn ầm ầm vào nhân vật nọ. Đang trong tâm trạng giận dữ, nhân vật nọ cũng lập tức phát kình, đưa đầu thẳng luông trường phong của Hiểu Phong. Tuyên Nghi vội đứng bật dậy quát to. Nếu Sơ huynh chưa muốn chết, hãy lùi ra mau. Y không nhận ra Sơ huynh, đành mong có chuyện y nhân nhượng, lùi mau đi. Lúc Tuyên Nghi quát cũng là lúc nhân vật nọ kịp nhận ra ngọn trường của Hiểu Phong là có uy lực quá ơ lợi hại, nên tự lượng sức và vội vàng nhảy lùi. Bị hốt chẹo, Hiểu Phong cười độc ác, tiếp tục lao thẳng vào nhân vật nọ và nói: Ngươi thoát dễ như thế sao ha ha ha. Làn này Tuyết Hoa lên tiếng khi thấy nhân vật nọ khó thể toàn vẹn trước ngọn kình thập phần lợi hại do Hiểu Phong đang tận lực tung ra. Nàng quát lên. Công tử dừng tay lại mau, đối phương là sư huynh của Tuyết Nghi, không phải là kẻ địch đọ. Hiểu Phong lập tức thu chiêu về, một thân thủ có thể thu phát tùy tâm như thế này làm cho nhân vật nọ kinh hãi đến tái mặt. ấy chật chật nhìn Hiểu Phong, miệng thì lắp bắp hỏi Tuyết Nghi. "Này, chỉ mới 10 ngày không gặp, sao võ công của hắn đã đến mức này được?" Hiểu Phong đã ngoan ngoãn lùi về lại gần Tuyết Hoa, nhìn nhân vật nọ bằng ánh mắt vô biểu cảm. Điều này làm cho Tuyết Nghi thở dài, đáp lời nhân vật nọ ngay. "Ê, bị thế là do di truyền đại pháp của Âm Sơn ác đạo hám hại." Sở Huynh cứ nhìn ánh mắt lạc thần của y là rõ thôi. và nhân vật nọ vẫn còn dè dặt và nói: "Thế nghĩa là hắn bây giờ chỉ còn nghe theo lệnh của ngươi và và vị cô nương kia hay sao?" Được đề cập đến, Tuyết Hoa hắng giọng và nói: "Các hạ là sư huynh của Tuyết Nghi tỷ, đích thể là Hà Tử Thành, vậy nói đi, các hạ có ý gì khi bất ngờ tập kích định sát hại Hiểu Phong?" Hà Tử Thành do vẫn thấy Hiểu Phong bình chân như vậy, Không đếm xỉa gì đến hắn nữa Nên trở lại vẻ mai mỉa như lúc đầu Hà Tử Thanh cười lạt với Tuyết Hoa Bảo rằng Ha ha ha Cô nương vậy là cũng biết Tuyết Nghi cải nam chàng Đã vậy ta đành hỏi Tuyết Nghi đã là hôn thê của ta Hành vi vừa nãy xảy ra Không phải xỉ nhục ta hay sao Và Tuyết Nghi phẫn nộ và quát lên Sơ Huỳnh không được có bịa đạt Tuyết Nghi này mãi mãi chỉ là sư đệ Của sư Huỳnh Tờ lúc nào đã là hôn thê nhờ sư huynh vừa mới nói vậy. Hà Từ Thanh vẫn cười lạt và đáp: "Ha, ngươi không thừa nhận cũng không được đâu, vì hôn ước giữa ta và ngươi là do sư phụ đính đoạt có nhân chứng hẳn hỏi." Tuyên Nghi liền biến sắc mặt nói ngay: "Trời có nói nhảm, sư phụ chưa bao giờ đính đoạt chuyện này, đừng tưởng đệ không biết sư huynh định dùng thủ đoạn gì khi nói có nhân chứng đấy." và Hà Tử Thanh mất hẳn vẻ tự tin. "Ta không hề dùng thủ đoạn, chính ngươi mới là kẻ bịa đặt khi nói ra điều này." Tuyệt nghi dần dần tự chủ và đáp, "Dùng chốc phô lạnh để sai khiến đôi ba người thuận tình làm chứng cho Sơ huynh, đệ quá quen thủ đoạn của Sơ huynh, lẽ nào không tự đoán ra hay sao?" Hà Tử Thanh mất hết tự chủ và nói, "Nếu bảo ngươi hiểu rõ ta, An Ngươi có thể đoán ra không bao giờ chấp nhận bị ngươi cự tuyệt có đúng không? Tuyết Nghi lại tái mặt. Thế Sơ Huynh định dùng trúc phù lạnh miễn cưỡng đệ đó sao? Và Hà Tử Thanh bật cười, tay thì cho vào bọc áo và nói: "Quả nhiên ngươi rất hiểu ta ha ha ha. Hy vọng với trúc phù lạnh này." Và đột nhiên có tiếng tuyết hoa nạt khẽ. Hiểu Phong, hãy mau đưa ta và Tuyết Nghi rời khỏi nơi này ngay. Hiểu Phong lập tức hành động, làm cho trúc phù lạnh vừa được Hà Tử Thanh lấy ra không thể đưa đến trước mặt Tuyết Nghi. Y phẫn nộ vận lực đuổi theo. Hiểu Phong đang hồi phát tiết chân lực nên càng lúc càng chạy nhanh, cho dù phải mang theo hai người. Tuyết Nghi nhẹ thở phào và nói: "Tuyết Hoa muội nghĩ cái này thật là hay, bằng không một khi tiếp nhận trúc phù lạnh" É e Giang ta không còn cách nào khác kháng lệnh được đâu. Và Tuyết Hoa nhăn mặt. Nhưng đây là kế chỉ có tác dụng trong lúc nhất thời mà thôi. Một khi y đã là người lắm thủ đoạn, muội nghĩ Trương Thỉ phải có kế khác vẹn toàn hơn, đừng để y có cơ hội dùng Chúc Phù Lệnh uy hiếp Trương Thỉ nữa. Tuyết Nghi động tâm. Thế, ím muội bảo ta hoặc đoạt Chúc Phù Lệnh, hoặc hạ thủ sát hại chính sư huynh ta. Những hành vi bất nghĩa như thế, ta làm không được đâu." Tuyết Hoa thở ra nhẹ nhẹ và nói: "Hai, chờ phi sau này muội nghĩ ra cách nào khác, nhược bằng không có thì đánh phải thôi." Bất ngờ Tuyết Nghi hô hoán: "Dừng lại mau, Hiểu Phong." Tuyết Hoa cũng lấy làm lạ, nhưng liền sau đó nàng không cần hỏi nữa, vì cái nơi Hiểu Phong dừng chân không xa. có ít nhất 5 thi thể đang nằm bất động ngay trên vũng máu huyết của chính họ. Tuyết Hoa nghe chấn động khắp người và nói: "Là là thuộc hạ Huyền Thiên Môn, đệ tử Thiên Y đàn, không lẽ hung thủ cũng có ý đồ chiếm đoạt bí phổ Quái Đao hay sao?" Họ tiến lại gần và chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy cả năm thi thể đều có chung một thảm trạng. Lồng ngực của năm thi thể đều loang huyết tuôn ra từ một lỗ thủng to bằng miệng bát. Tuyet Nghi nhăn mặt, nhăn mũi và nói: "Kẻ nào độc ác thế này, đến hung khí cũng to lớn khác thường, như thể cố tình lưu lại thảm trạng để đối phương thoạt nhìn vào phải kinh tâm tán đảm cũng nên." Tuyết Hoa chợt phủ nhận câu Tuyet Nghi vừa nói. "Hung khí không to lớn như chương tình nghĩ đâu, hãy nhìn kỹ đây." Và dù kinh tởm, nhưng vẫn bắt buộc nhìn và Tuyet Nghi không thể không tán thành nhận định của Tuyết Hoa. Lạ thật, nơi sâu nhất của vết tử thương cho thấy hung khí là một vật nhọn đầu, trái lại quanh miệng vết thương thì bị hung khí kéo rách về bốn phía, vừa đều nhau và vừa phá vỡ thành một lỗ to. Đây là loại hung khí gì vậy? Mà nhìn vào mặt nhân địch, Tuyết Hoa và Tuyên Nghi không hề nhận ra đã có người xuất hiện và người đó đang lén lén đến gần cả hai. Và khi Tuyên Nghi vừa rứt lời, kẻ đó đã cố tình lên tiếng Ha ha Ta sẽ nói cho hai người biết đó là loại hung khí rể Thanh âm này làm cho Tuyết Nghi kinh hãi Sơ huynh Á huyệt và huyệt định thân của Tuyết Nghi liền bị chế ngự Khiến câu nói đồn ngột bị ngắt đi Tuyết Nghi có phản ứng thật là nhanh Lập tức lan người nhào luôn vào chỗ có 5 thi thể đang nằm Nàng còn kêu lên Hiểu phong Nhưng kẻ có mưu đồ ám muội, đâu thể để nàng có dịp kêu hết câu. "Ê quá to. Tuy ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi đã tạo cơ hội cho ta chạy độc." Hiểu Phong hoàn toàn dừng dừng, làm cho Tuyết Nghi đã bị chế ngự chỉ còn biết thở dài chán ngắn. Vì Hiểu Phong có thái độ như thế là do đã nghe Tuyết Hoa từng bảo, sư huynh của Tuyết Nghi là bằng hữu, không phải kẻ địch. Và trong khi đó, Hà Tử Thanh cứ quyết liền ra chiêu chiếm toàn bộ tiền cơ và thượng phòng, nên Tuyết Hoa đến chống đỡ còn thập phần khó khăn, nói gì đến mở miệng gọi Hiểu Phong, kêu Hiểu Phong tiếp lực. Hà Tử Thanh đắc ý, quần một kình tối hậu vào Tuyết Hoa và nói: "Ha, ngươi đã biết sự lợi hại của Hà Tử Thanh ta rồi chứ?" Nhưng khi sắp sửa hạ thổ, Hà Tử Thanh chợt đổi ý và xoay tay điểm huyệt Tuyết Hoa. "Đắc thổ." Hà Tử Thanh cười hăng hắc và nói: Đừng ai bảo Hà Tử Thanh này không biết thương hoa tiếc ngọc, ta có cách xử chế từng người bọn ngươi." Và y quay lại, ra hiệu cho Hiểu Phong. "Ta là bằng hữu, ngươi ắt hẳn còn nhớ, hãy mau mang hoàng phủ cô nương đi theo ta." Hiểu Phong ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh tiến đến và nhấc thân hình bất động của Tuyết Hoa lên. Hà Tử Thanh đắc ý cười dài và tự đảm nhận việc mang Tuyết Nghi đi. Và sau một lúc lâu đi vòng vèo, Hà Tử Thanh gượt gồ dừng lại và nói: "Đây rồi, phong cảnh nơi này vừa tiện lợi vừa hữu tình, ngươi cứ đặt hoàng phủ cô nương ở đấy cho ta." Khi Hiểu Phong thực hiện xong, y lại bảo ngay: "Ngươi quay lưng lại đi." Tuyết Hoa và Tuyết Nghi, tuy bị chế ngự huyết đạo toàn thân nhưng vẫn còn sáng suốt, và cả hai biểu lộ sự thất kinh qua đôi mắt trợn trừng. Vì nhìn thấy Hà Tử Thành sắp sửa điểm vào tử huyệt Hà Thủ Hiểu Phong. Và đúng là Hà Tử Thành có chủ ý như thế, nhưng vào lúc tối hậu y lại đổi ý như trước đó đã đổi ý không giết Hiểu Phong. Và y cười hề hề chỉ điểm qua huyệt định thân của Hiểu Phong mà thôi, sau đó y bảo ngay. Hê hê hê, ngươi bị ngây dại, thảo nào hai viên vật trời ban ở ngay bên cạnh ngươi không biết hưởng. Trước khi ta kết liễu sinh mạng của ngươi, ta muốn ngươi mục kích hai tấn tuồng. Thứ nhất là cho Phong Lưu Trăng Hoa giữa ta và Ả Hoàng Phổ đã phản bội Huyền Thiên Môn. Thứ hai là nghi tiết động phòng Hoa Chúc giữa ta và Hảo Môi Muội Tuyết Nghi. Có như thế khi chết đi, ngươi cũng không cảm thấy hối tiếc đó chứ? Nghe rõ lời Hà Tử Thanh nói, Tuyết Nghi và Tuyết Hoa vừa phẫn nộ, vừa thầm mong sao Hà Tử Thanh hạ sát Hiểu Phong cho rồi. Cả hai chắc chắn sẽ bị Hà Tử Thanh làm cho nhục, nếu là vậy, họ sẽ thêm uất hận nếu để thêm Hiểu Phong một kích. Và Hà Tử Thanh đoán biết tâm tư của cả hai, nên vừa mang Tuyết Hoa đến một chỗ trước mặt Hiểu Phong, vừa cười dâm tà và nói: "Ha ha ha, cả hai đều là mỹ nhân, lại cùng đi chung đường với họ Cát, đồ thấy tiểu tử ngươi có số đào hoa mà không biết hưởng." Quan phổ Tuyết Hoa ngươi chỉ vì mê luyến tiểu tử mà dám phản lại Huyền Thiên Môn. Ta cưỡng bức ngươi trước mặt tiểu tử cũng là cách trừng trị tội bội phản của ngươi. Thay vì hành sự ngay chỗ có những thi thể đã bị câu hồn liên phi sách sát hại. Và xoạt một tiếng, y vừa dâm đãng vừa nôn nóng xé toạc y phục của Tuyết Hoa. Chiếc yếm bên trong lộ ra, càng khiến y cuồng loạn hơn. Y nhanh tay xé vụn mọi mảnh y phục đang làm y vướng víu. và đột nhiên y nghe Hiểu Phong gào quát. "Câu hồn phi liên sách sao? Nhất câu hồn, nhị quái đạo, hãy mau đưa ta đến nhạn đáng sợ." Và bị tiếng quát căng ngang bao hưng phấn vừa có, Hà Tử Thanh cao có quay đầu nhìn Hiểu Phong. Và y bàng hoàng vì nhận thấy Hiểu Phong đã ở ngay bên cạnh y. "Ai, ai đã giải huyết cho ngươi?" Hiểu Phong nóng nảy, thò tay chộp vào y và nói: Điểm huyết ta là bằng hữu, sao ngươi điểm huyết ta ha? Vừa gắt, hiểu phong vừa cuồng nộ ném y đi thật là xa. Tiếp đó, hiểu phong không người nhấc Tuyết Hoa lên. "Cô nương, mau đưa ta đến nhạn đảng sợ." Hiểu phong hoàn toàn vô tâm, không hề hiểu sao, Tuyết Hoa cứ nhắm chặt hai mắt lại. Đã thế, hiểu phong còn lắc đầu cuội quội và nói: "Ê, phục cô nương đâu, ai lại chơ chội như thế này?" và bỗng ở đằng sau lưng Hiểu Phong vang lên tiếng Hà Tử Thành gầm lên. "Tiểu tử ngươi muốn chết hay sao?" Và một luồng lực đạo cực mạnh liền đổ ập vào Hiểu Phong, khiến Hiểu Phong có quay lại cũng không kịp. Bùng một tiếng chấn kinh, làm cho Hiểu Phong lao đảo, thổ huyết la làng. Nhưng điều này lại làm cho Hiểu Phong hóa cuồng, Hiểu Phong bật lao đến ngoài sức tưởng tượng của Hà Tử Thành, khiến y buột miệng kêu lên ngươi còn sức để phản kháng nữa sao?" Y kêu xong, cũng là lúc một luồng quái phong trưởng đổ ập vào người y. Y loạng choạng ngã lùi, hự một tiếng. Hiểu Phong nhân đó lao đến, miệng cười không khốc và nói: "Ha ha ha, tự ngươi điểm huyệt ta trước, đừng trách ta điểm lại huyệt đạo của ngươi." Và sau vài loạt vung tay, mọi huyệt cân điểm của Hà Tử Thanh đều bị Hiểu Phong điểm loạn. Chưa thỏa mãn, Hiểu Phong còn tự tay lột sạch y phục của họ Hà, sau đó dùng chân hất y bay thật xa. Đưa y phục đến cho Tuyết Hoa, Hiểu Phong bảo ngay: "Cô nương, hãy dùng tạm y phục này đi." Không thấy Tuyết Hoa động đậy, Hiểu Phong mỉm cười và nói: "Muốn ta mặc hộ sao thì dậy." Hiểu Phong chỉ biết cuốn y phục quanh người Tuyết Hoa mà thôi, vì nào phải biết làm gì khi Tuyết Hoa cứ đứng sững như trời trồng. Và bỗng có tiếng tuyết nghi thở dài và bảo Vậy còn không chịu bản thân là ngây ngô Ngây quay đầu nhìn hướng khác Cứ để đấy cho ta Sau đó là thanh âm của tuyết hoa vang lên tiếp nối Trường tỉ tự giải khai huyệt đạo được hay sao Sao không sớm hơn Tuyết nghi cười gượng và nói Cùng trung sư môn Đương nhiên ta có thể tự giải khai Nhưng muốn sớm hơn cũng không được về lực đạo y điểm khá mạnh. Và khi toàn thân đã có y phục kín đáo, Tuyết Hoa gọi Hiểu Phong quay lại và nói: "Trong tâm trí công tử không còn biết thế nào là cảm xúc nữa hay sao?" Hiểu Phong cười hặc hạc hặc đáp ngay: "Ha ha, cảm xúc là thế nào, có phải cô nương định chỉ điểm môn công phu cảm xúc đó cho ta?" Tuyết Hoa đỏ mặt nhưng chỉ dám mắng thầm, vì lời Hiểu Phong không hề có hàm ý. Chỉ do Tuyết Hoa nghĩ theo ý bình thường Nên tự đỏ mặt vì thẹn mà thôi Và trực nhớ đến nguyên cớ xảy ra chuyện bẽ bằng này Tuyết Hoa lừa nguyết Hiểu Phong Gã lúc nãy không còn là bằng hiểu của chúng ta Nếu gặp lại công tử đừng bao giờ để gã có cơ hội tiến lại gần Có biết không Hiểu Phong gật đầu Vậy gã là địch nhân ta nhớ rồi Tuyết Hoa dậm chân nói Nếu mỗi việc, mỗi chi điểm cho công tử, ta và Tuyết Nghi tỷ biết làm gì cho công tử bây giờ, còn không mau bắt gã lúc nãy lại đây." Tuyết Nghi vội ngăn lại và nói: "Y đã chạy mất rồi, còn đâu nữa mà tìm." Hiểu Phong đã điểm huyệt y tán loạn, vô hình chung điểm huyệt này là hóa giải huyệt kia. Kẻ lắm thủ đoạn và tham sinh úy tử Nhược Y, dù không có y phục cũng chạy, y không biết xấu hổ đâu. Và tuyết hoa càng thêm tức tối và nói Chỉ cần biết gã lẩn trốn ở đâu Mỗi quyết phanh thây xẻ thịt gã làm cha mảnh Mới hả giận Tuyên nghi chưa kịp đáp Bỗng nghe một thanh âm vọng đến và nói Muốn tìm hà tử thanh Ta biết Chỉ cần lũ nhà đầu bọn ngươi Đừng để tiểu tử kia phát tác Ta sẽ xuất hiện trì điểm cho bọn người Tuyết hoa giật mình Kẻ nào to gan Kẻ nào to gan Tuyên nghi kịp thời lên tiếng với vẻ mừng rỡ Nhờ đó tuyết hoa không đến nỗi thân ngôn Chính là Trần Sư Bá đó sao Sư Bá xuất hiện đi Hiểu Phong rất nghe lời bọn tiểu điệt đây Và lão thương nhân Trần Thiết Phi xuất hiện Mắt giò xét nhìn chừng Hiểu Phong Ta khuyên bọn người đừng đưa y đến nhạn đáng sơn Hiện trạng như thế này Nhớ y đắc thủ thêm quái đau Võ lâm e khó tránh khỏi cơn họa kiếp đó Tuyết Hoa có phần dè dặt và nói: "Hiện trạng của y thế nào? Tiến bộ như đến đã lâu nên không cần hỏi cũng biết có phải không?" Lão Trần Thiết Phi khẽ hắng giọng và đáp: "Ta chỉ kịp có mặt để đứng từ đằng xa, dùng môn màu đá nhỏ ném đến giúp Tuyết Nghi giải huyết mà thôi. Những gì trước đó ta không biết, sau đó cũng không dám để tâm." Tuyết Nghi dần mình lo ngại cho Tuyết Hoa Thảo nào Tiểu Điệt có cảm giác như có một lực đạo giúp huyệt đạo mau giải khai Sao sư bá không đến sớm hơn Kịp giữ lại Hà Tử Thanh Không để ý uy hiếp bọn Tiểu Điệt Và lão Trần thiết phi Lại hắng rộng liên tiếp vài lượt nữa và nói Nhà đầu ngươi đừng có cố tình hỏi ớm ta Nếu đến sớm hơn Hà Tử Thanh dù có ba đầu sáu tay Cũng đâu dám chờ mặt hám hại bọn người Và lại Tiểu Tử kia dù sao cũng được việc đã có ý hành động cứu vãn tình thế, đâu cần đến lượt lão già gần đất xa trời này ra tay. Thưa hiếu lão nói thế là ý gì, Tuyết Hoa bỗng tiến đến, quỳ thụp trước mặt lão. Lão họ Trần cau mày nhảy lùi và nói: "Ngươi làm thế là có ý gì, cơ nghiệp của ta là do Huyền Thiên môn tiêu hủy, ta không thích dây dưa với bọn chúng đâu." Tuyên Nghi cũng hoang mang trước thái độ của Tuyết Hoa, nhưng ngay sau đó Tuyệt nghi vô thẹn khi nghe Tuyết Hoa khẩn cầu lão Trần và nói: "Tiểu nữ tuy từng là người của Huyền Thiên môn, nhưng dù sao cũng kịp rút chân ra khỏi vũng bồn. Tiên bối là bậc thế ngoại cao nhân, xin thanh toán cho tiểu nữ một nguyện vọng có được không?" Lão họ Trần cau tít đôi mày, nói ngay: "Ngươi có nguyện vọng gì cứ nói, nhưng đừng dùng mấy chữ thế ngoại cao nhân để tâng bốc ta có được không?" Tuyết Hòa vừa hành đại lễ vừa bảo ngay. Xin lão nhân gia thu nhận tiểu nữ làm nghĩa nữa đi. Bằng không thân thế này đã hoen ố. Nào dám nhìn mặt ai, tiểu nữ sẽ tự tận trước mặt lão nhân giả. Và nghe đến đây, Tuyết Nghi cũng quỷ xuống cạnh Tuyết Hòa và nói. Vì sư bá đã hứa lời thu nhận tiểu đẹp, đại lễ này là đệ tử xin ra mắt sư phụ lão nhân giả. Mong sư phụ nhận trò. Lão họ Trần cười khà khà. Ha ha ha. Thiên địa ơi, bọn ngươi định làm khó lão Trần ta sao? Đừng tưởng ta không biết bọn ngươi đang có ý đồ gì. Nhà đầu này thì vì xấu hổ, định dùng hai chữ nghĩa phụ để bịt mồm bịt mắt ta. Còn ngươi thì vì sợ trúc phù lành của tên Súc Sinh họ Hà, nào phải muốn làm truyền nhân nên mới chịu gọi ta là sư phụ đâu. Có phải thế không? cả hai cớ tiếp tục lại cho đổ lẽ và chợt nghe lão Trần la oai oái. "Ê, cái tên tiểu tử kia dừng lại mau, há cớ gì ngươi lại hành đại lễ với ta, dừng lại đi." Tuyên Nghi và Tuyết Hoa vội quay đầu nhìn phía sau. Quả nhiên Hiểu Phong đã quỳ ngay phía sau cả hai từ lúc nào và đang hành lễ đối với lão Trần. Bất chấp lão đã kêu đã bảo phải dừng lại. Tuyên Nghi tuy bật cười nhưng vẫn ra vẻ cáo gắt và nói: Hiểu Phong, ngươi làm cái gì thế? Hiểu Phong ngừng lại, đưa mắt ngây dại nhìn Tuyết Nghi và nói: "Ngươi là bằng hữu của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi hành lễ thì ta cũng hành lễ, không đúng hay sao?" Đang khi Tuyết Nghi ngần ngừ vì câu đáp hoàn toàn vô tâm của Hiểu Phong, thì Tuyết Hoa mỉm cười, nhìn lão Trần bằng ánh mắt đầy ẩn ý và nói: "Dù sao lão nhân gia cũng đã nhận lễ của y." Lã bậc thế ngoại cao nhân, người xử sự, sự thế nào tùy ý, miễn sao đừng để miệng đời gièm pha có được không? Và cái cười của Tuyết Hoa làm lão Trần chợt dạ, lão hỏi ngay: "Ngươi, ngươi định ám chỉ điều gì?" Tuyết Nghi cũng kinh ngạc nhưng đành phi cười thành tiếng khi nghe Tuyết Hoa láo lỉnh hỏi lão Trần. Lão nhân gia đã nhận lễ rồi, sao chưa cho bọn tiểu nữ đứng lên đi, hai người muốn nhận thêm? và lão bối rối vẫy tay. "Thôi, đứng lên đứng lên, bảo tiểu tử nữa, lễ của hai người thì ta nhận, riêng của tiểu tử thì không được đâu." Hiểu Phong chỉ biết hành động một cách vô thức mà thôi, đứng là do Tuyết Hoa, Tuyết Nghi cũng đứng, cũng như lúc nãy Đa Quỷ do nhìn thấy họ quỷ. Nhìn theo Hiểu Phong, những cử chỉ vô tri vô giác của Hiểu Phong làm cho Tuyết Hoa buột miệng lên tiếng: Nếu được tiên thiên khí công chữa trị cho, không hiểu y có thể hồi phục được không?" Lão Trần giật thót người. "Nhà đầu ngươi vừa nói cái gì, hãy lặp lại xem." Tuyết Hoa nhìn thẳng vào mắt lão và nói, "Tiểu nữ thật là đắc tội vì chưa bẩm báo hết với lão nhân gia." Gia sư đứng ở hàng thứ ba, trước lúc Viên Tịch có bảo tiểu nữ truyền lời vẫn an lão nhân gia. Lão Trần động dung và nói, Hóa ra sư phụ ngươi là Tuyết Hoa cướp lời. Tiên lão nhân gia đáp lời cho, liệu cách đó có thể giúp y hồi phục được không? Tuyết Nghi ngơ ngác và cũng nói, Tiên Thiên Khí công nguyên là công phu đạo gia, lão nhân gia có xuất xứ võ học thế nào ta biết, ngươi đâu thể am hiểu công phu này. Tuyết Hoa mỉm cười một cách bí ẩn và Tuyết Nghi nghe lão Trần sau một vài loạt hướng giọng chợt bảo ngay, Vô ích mà thôi, về một mình ta không thể làm chủ được chuyện này." Hoàng Trì theo ta nghĩ, vì tất biện pháp đó có kết quả như người nghĩ đâu." Tuyệt Nghi kinh ngạc, hóa ra sư phụ thật sự am hiểu loại công phu này sao? Vậy tại sao Đồ Nhi chưa từng nghe Khương sư phụ đề cập đến đây?" Lão Trần bĩu môi. Muốn giải thích rõ nguyên ủy thì câu chuyện rất dài, nói tóm lại Phần nào đó thì đây là nguyên do khiến tình huynh đệ đồng môn giữa ta và Lão Khương không được hòa hợp. Lão Khương thì theo cái bang, riêng ta vì một lời đã hứa nên đành tự thủ bàn quan, nhìn Lão Khương muốn làm gì thì làm, ta có muốn xen vào cũng không được đâu. Đoạn lão quay qua nhìn Tuyết Hoa và nói: "Ta hứa những gì và hứa với ai, có lẽ nha đầu ngươi cũng đã nghe sư phụ đề cập đến. Vì thế, ngươi cũng nên hiểu cho ta." khi ta bảo không thể làm chủ là có căn nguyên của nó có biết không. Tuyết Hoa nôn nóng theo ý khác và nói: "Nhưng tiểu nữ vẫn chỉ muốn lão nhân già đáp lời, còn thực hiện thế nào, tiểu nữ tự biết lo liệu mà thôi." Tuy không hiểu gì cả, nhưng Tuyên Nghi vì lo lắng cho Hiểu Phong nên cũng nói ngay: "Phải đó, sư phụ, với tiên thiên khí công thì có giúp ích gì cho y hay không?" Lão Trần cao giọng. Muốn biết có ích hay không thì phải thử mới biết, nhưng để thử thì đâu dễ như bọn nhà đồng ngươi nghĩ. Tóm lại, đừng nên bàn chuyện này thì hơn. Tuyết Nghi phùng phịu và nói: "Không bàn chuyện này thì còn chuyện gì khác để bàn nữa đây?" Lão gằn giọng: "Sao lại không? Có nhiều nữa là khác." Tiệu Chung thế này. Lão liếc nhìn Tuyết Hoa và nói: "Ta hiểu Chậc kia ngươi trở thành thuộc hạ của Huyền Thiên Môn là có mưu đồ và ta cũng đã tìm hiểu được một đôi phần về bọn chúng. Tóm lại, Huyền Thiên Môn đúng là đại họa cho võ lâm. Hạ Tử Thanh đã là người của chúng, ngươi chưa biết hay sao? Tuyết Nghi thì giật mình thất kinh, còn Tuyết Hoa thì âm ừ và nói: "Thế, qua những gì lúc nãy gã lẩm bẩm, tiểu nữ cũng đã bảy phần có nghi ngờ này." Quá ra bấy lâu nay, lão nhân gia đã ngấm ngầm dò xét gã đó xong. Và lão Trần gật đầu, nhưng lại thở dài. Hai, bọn chống hành sự rất là kín đáo, mãi đến tận bây giờ ta mới tin chắc gã là người của Huyền Thiên Môn. Thanh thử cái chết của lão Khương cũng phần nào do sơ suất của ta. Hiểm họa câu hồn, quái đao, ma kiếm, thật không biết đâu mà lường. cách nói của lão Trần làm cho Tuyết Hoa lo lắng. Thế như lão nhân gia đã có chú ý với các hiểu phong hay sao? Lão gật gù và đáp. Lúc nãy ta đã nói rồi, đừng bao giờ bọn ngươi đe ý đến nhạn Đáng Sơn, chứ phi bọn ngươi muốn y tự tìm cái chết mà thôi. Tuyết Nghi ngơ ngác nói ngay. Thế sư phụ nói thế là có ý gì đây? Có ai chịu giải thích cho Đồ Nhi rõ hay không? Tuyệt Hoa thở dài đăm đăm. "Là thế này, Trường Tỷ, do là Câu hồn, là Quái Đao hay là Ma kiếm, cả ba loại công phu này trước sáu cũng biến người luyện nó trở thành đại ma đầu, thành đại công địch của võ lâm. So với Họa Huyền Thiên Môn thì không khác mấy đâu. Có lẽ chúng ta nên nghe theo lời lão nhân gia, đừng đưa y đến nhạn Đang Sơn thì hận." Tuyệt Nghi có ý giận và nói: Thế lúc trước muội nói khác, bây giờ lại thay đổi, thế là thế nào đây?" Tuyết Hoa cười gượng trả lời. "Rồng cái ác để loại trừ cái ác xấu hơn, đó là chủ trướng trước đây của muội." Nhưng lúc này vì có thêm sự chú ý của lão nhân gia, muội lại đâm lo, chỉ sợ sinh mạng của Hiểu Phong sau này khó vẹn toàn mà thôi. Tuyết Nghi cười lật. "Ha, tại sao lại khó vẹn toàn?" Muội đừng quên Một khi Hiểu Phong tình cờ đắc thổ và luyện thành quái đạo, bản lãnh y rất có thể là thiên hạ đệ nhất nhân, ai hại được y cho đây. Tuyết Hoa liếc nhìn lão Trần và đáp: "Võ Lâm, chính quần hùng khắp Võ Lâm sẽ cùng hợp lại đối phó với y, đó là điều tất yếu không thể không xảy đến với người dù vô tình hay cố ý luyện một trong ba loại công phu bá đạo đó." Và Tuyết Nghi kinh hoàng nhìn lão Trần và nói: Dám thốt ra một câu nói với khẩu khí này Sư phụ nói đi Tuyết hoa muội có tư cách gì Nói một câu như thể có quyền định đoạt đây Lão Trần gắt lên Nhưng đó là sự thật Tuyết hoa không nói Thì cũng có người khác nói mà thôi Tóm lại Nhất câu hồn, nhị quái đào Tà ma kiếm đều là đại họa Võ lâm cần phải trừ tuyệt gốc mới được Câu ca này vừa do Lão Trần thốt lên Sắc mặt Hiểu Phong chợt có biến động, lão Trần phát hiện hốt hoảng bảo Tuyết Hoa. "Mau ngăn tiểu tử lại đi, dường như hắn và đã quá muộn." Các Hiểu Phong bỗng gầm vang lên. "Nhất câu hồn, nhị quái đao, tam ma kiếm, ta phải lấy bí phù quái đạo." Hành động đột nhiên phát cuồng của Hiểu Phong làm cho cả ba người cùng sợ hãi và vừa khéo Đúng lúc đó ai ai cũng nghe ở phía xa bỗng mơ mơ hồ hồ vang lên nhiều loạt kêu thất thanh. "Cậu hồn liên phi sách, cậu hồn liên phi sách sao?" Hiểu Phong cũng nghe nên bất ngờ tông người lao đi. "Cậu hồn là của ta, quái đao cũng là của ta, không ai được lấy bí phổ quái đao của ta." Lão Trần biến sắc mặt, nạt một tiếng và nói: "Đuổi theo mau!"